Hôn An, Sở Căng Đan Lão Công, Tác giả Vi Dương, Thực Hiện, Huyết Công Từ, Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1191, Ta là bạn gái hắn ba, nàng vừa nói một bên đi tới trước mặt cố niệm sai, đưa tay nắm tay cố niệm sai, ngược lại là so với cái kia hai cách hữu khá một chút. Nhưng cố niệm dai cũng không có làm chuyện bởi vì nàng chưa hề nghĩ tới muốn cùng bọn họ làm bạn, chưa từng nghĩ sau đó còn muốn tiếp xúc nữa. Cố niệm dai dùng mỉm cười một cách trở về nắm tay nàng nữ hài. Lúc này, chủ nhân hôm nay ông Lâu Đình tới rồi, các ngươi đều tới. Lâu Đình ăn mặc màu trắng áo đầm, dài ngắn đến dưới đầu gối mặt bên ngoài mặc cây dệt len trường sam, rất phù hợp nàng thanh tân văn nghệ phong cách. Trước mặt cố niệm dai mấy người lập tức cười đi theo lâu đình chào hỏi, đình đình, ngươi cách này tốt phô trương. Lâu đình liếc mắt nhìn đứng ở đó xếp hàng chờ sách của nàng mây cười nói. Thành phố A bên này phen sách truyện tương đối nhiệt tình. Nàng cùng mấy người kia hàn huyên mấy câu bước chân đến gần cố niệm dai, cố niệm dai cảm ơn ngươi có thể tới. Cố niệm dai mỉm cười trở về nàng, rất vinh hạnh ngươi mời ta tới đi theo lâu đình một cách biên tập ở bên cạnh thúc sụp lâu đình lâu đình không có lại cùng cố niệm giai hàn huyên hướng về phía mọi người nói các ngươi chờ ta rất nhanh liền kết thúc hôm nay ta mời khách ăn cơm có người cười trêu chọc cố niệm giai ở trên thành phố a họp cố niệm giai hẳn làm đông mới phải cố niệm giai rất rộng rãi tiếp lời có thể ta làm chủ nàng không có thứ gì chính là nhiều tiền Mời ăn một bữa cơm cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Lâu đình cười một tiếng, không có cùng cú niệm sai cướp làm chủ. Bị biên tập dẫn đi ký bán trên đài, phen sách một nhóm rất nhiệt tình, một đường ôm lấy lâu đình đi cùng minh tinh ra sân. Lâu lâu, lâu đại bản người so với ảnh chụp đẹp hơn. Rất ra thích ngươi bút hạ người chủ rồi, nhất là hàn thanh xanh cùng tô hảo cái này một đôi. Cảm ơn, cảm ơn. Lâu Đình liên tiếp nói rất nhiều cảm ơn, mỗi một người đến trước mặt nàng chuyển sách cho nàng thời điểm, nàng đều giơ hai tay tiếp, gật đầu rất có lễ phép. Fan sách truyện hảo cảm với nàng trà sát tăng lên. Có fan sách truyện ký xong tên liền đi, còn có yêu cầu chụp chung, Lâu Đình đều sẽ rất kiên nhẫn đứng lên cùng bọn họ chụp chung. Bất quá đều là một nhóm người cùng nhau chiếu tốc độ rất nhanh đội ngũ không ngừng đang rút ngắn. Cố niệm dai ánh mắt ở trong đám người khắp nơi thật tò mò làm sao không thấy giang mặt. Tên kia không phải là đặc biệt vì lâu đình hồi ký tên cho độc giả tới sao, làm sao không có xuất hiện đây. Chẳng lẽ an bài cho hắn tiết mục gì tại cuối cùng trọng yếu trước mắt xuất hiện. Không phải là muốn hôm nay cầu hôn chứ. Không đúng không đúng, bọn họ mới 19 tuổi, vẫn còn đang. Tại lên đại học đây cầu hôn quá sớm, sẽ không. Cố niệm sai suy nghĩ miên man, một cái nữ đồng học ôm một nhóm lâu đình sách qua tới. Cho các ngươi một người một quyển. Ôm lấy sách nữ đồng học, cho tới đồng học một người phát một quyển sách, mọi người bên lập sách liền cười nói. Chúng ta đều là fan của lâu đình. Cố niệm dai nhận được sách nhú mày, đây là để cho bọn họ đảm nhiệm lâu đình phen ý tứ. Nàng chưa có xem qua lâu đình sách có chút hiếu kỳ viết cái gì, nàng mở ra sách nhìn một chút, là trong tưởng tượng của nàng cái loại này văn nghệ gió, một cái thanh xuân ngược yêu cố sự. Nàng không thích như vậy, nàng thích bá đạo tổng giám đốc sùng văn, ngọt chết người liều mạng cái loại này, một lời không hợp liền giải thức ăn cho chó. Mặc dù nói không thích có thể nàng vẫn là đang nghiêm túc thấy ra thiên. Giang Mặt Chợt nghe có người kêu tên của Giang Mặt cố niệm dai đang muốn ngẩng đầu, một bóng người cao to đến bên cạnh nàng, nàng còn không phản ứng kịp, sách trong tay bị cướp đi rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết công tử Chuyện được chia sẻ tại website audio.org Chương 1192 Ta là bạn gái hắn bốn Nàng tức giận trợn mắt nhìn đứng ở trước mặt nàng đại thiếu năm Giang mặc ngươi làm gì Cái tên này hôm nay nếu là dám khi dễ nàng một cái Nàng liền để hắn hối hận cả đời Giang mặc mặc vẫn là buổi sáng ở trên máy bay bộ quần áo kia Nhàn nhã phong cách rất sực rỡ Hắn không để ý đến Cố Niệm giai chất vấn, không đếm xỉa tới lật lên từ trong tay Cố Niệm giai cướp đi sách, vừa nhìn vừa nói: "Cái này không thích hợp ngươi loại này đầu ngốc nhìn." "Giờ, giờ, quơ, quơ, e tờ." Cái tên này lại ngay trước mọi người mắng nàng đầu ngốc, vẫn là ngay trước một đám xem thường bạn học của nàng mặt. Có thể nhẫn nại nhưng không thể nhấn nhục cho nàng chờ lấy, nàng một hồi để cho hắn hối hận cả đời. Cố niệm dai tức giận suy nghĩ, không có lại lý giang mặt. Một cách nam sinh đi tới trước mặt giang mặt, chào hỏi hắn, giang mặt đã lâu không gặp. Giang mặt gật đầu, đã lâu không gặp. Đều là khách sáo ngữ khí, nghe không ra mấy phần xa cách gặp lại tạm tình tới. Nam sinh kia lại nói. Ngươi ở trên mơ quốc học, ta sang năm cũng qua bên kia rồi, ở trường học tranh thủ được vị trí. Trong giọng nói. Liền ngay cả cố niệm dai đều đã hiểu ý lấy le Ai cũng biết giang mặt khi đó bị chửi là chính mình hôn đại si phu con tư sinh Liền thi vào trường cao đẳng đều không có tham gia Là tiêu tiền đi nước ngoài đi học Dựa vào là trong nhà Người nam sinh kia nói hắn suốt ngoài là kiểm tra chính mình tranh thủ được vị trí Để cho người khó tránh khỏi hoài nghi là đang châm chọc giang mặt Giang mặt ngoài cười nhưng trong không cười trở về nam sinh kia Vậy ngươi rất tốt. Bất quá ta đã ở trong nước liên lạc xong trường học, muốn trở về đi học. Trên mặt nam sinh có chút lúc túng, như vậy. Còn dự định ở nước ngoài sau đó có thể phối hợp một cách đây. Giang mặt sắc mặt không thay đổi, người trong nước có thể vào trong trường học nhất định là có rất nhiều người trong nước, ngươi cùng bọn họ đều có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nói lấy hắn không nhìn nữa nam sinh kia, đem sách trong tay trả lại cho cố niệm dai, ánh mắt nhìn về phía ký bán trên đài, nhìn lấy ngồi ở chỗ đó cho phen ký tên lâu đình Hắn rất cao lớn, đôi mắt rất thâm thúy, sâu để cho cố niệm dai không nhìn ra hắn đang suy nghĩ gì, là tâm tình gì. Nhưng, nhất định là thích đi. Suy nghĩ một chút. Giang Mặc cũng coi là một cái si tình người rồi, sơ chung bắt đầu đến bây giờ một mực đều thích lâu đình. Nàng đang trong lòng than thở chuyện này, có một cách nữ đồng học hâm mộ nhìn lấy Giang Mặc nói. Không nghĩ tới ngươi nhiều năm như vậy vẫn là không bỏ được lâu đình đây. Đề tài mở ra, lập tức có người nói theo. Lâu đình nhưng là chúng ta đại giáo hoa, Giang công tử cùng nàng là trời đất tạo nên một đôi. Hai bọn họ là hòa thượng chạy được miếu không chạy được. Ai nói không phải sao? Mọi người khen lâu đình, liền thuận tiện đem giang mặt cũng cho khen. Cố niệm dai liền không phục, nàng cau mày nhìn lấy giang mặt. Cái tên này nơi nào tốt? Không có phẩm ích kỷ, cả người thiếu sót, căn bản không xứng với lâu đình, hai người không xứng chút nào. Xứng nhất vẫn là anh nàng cùng nàng chỉ dâu đều là học bá Ở trong trường học đều ai trang bức không để ý tới người Còn đều giống nhau xấu bụng Như vậy hai người mới xem như xứng đôi được rồi Bọn họ nói chuyện trời đất thời điểm bên kia phen dần dần giảm bớt Đều cầm đến ký tên rời đi rồi Mắt thấy không có còn dư mấy cái độc giả rồi có người nói Chúng ta mau tới thôi bên kia sắp xong chuyện Cố niệm sai đi theo đám người hướng ký bán đài bên kia đi, Giang mặt cũng đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ. Lâu đình, Giang mặt tới rồi. Náo nhiệt hậu nguyệt nha không biết theo từ đâu chạy tới, tay chỉ Giang mặt, vui vẻ đối với trên đài Lâu đình kêu. Ánh mắt của Lâu đình lập tức nhìn về phía Giang mặt, hé miệng khẽ mỉm cười, Giang mặt ngươi tới rồi. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 1193, bị lợi dụng một trong mắt mừng rỡ cùng kích động không che giấu được, cố niệm sai nhìn một chút lâu đình, lại nhìn một chút sang mặt, nhiều lần mở miệng muốn nói lại thôi, bước chân cũng vậy, tính toán một chút, có câu nói thà hủy mười ngọn miếu Không hủy đi một cọp cưới, không thể chó cắn nàng một húp, Nàng liền cắn chó một húp. sau đó lại tìm cơ hội khác tính sổ đi. Nàng suy nghĩ, không cẩn thận liền đa xuất thần, không có đuổi theo bước chân của người khác. Giang mặt bỗng nhiên quay đầu mắng nàng cố niệm dai ngươi thật ngu xuẩn đi bộ đều không biết hả. Cố niệm dai mới vừa bỏ đi ý nghĩ, lại nhô ra. Nàng cắn răng nghiến lợi, trợn mắt nhìn giang mặt. Hắn nhất định phải chọc giận nàng, vậy cũng chớ trách nàng không khách khí. Suy nghĩ, nàng nhất cổ tác khí nói bên cạnh Giang Mặc, đưa tay kéo cánh tay của Giang Mặc, tiếp lấy một mặt lạnh hót cười đối với Giang Mặc nói, "Giang Mặc tối hôm qua hai ta hẹn hò thời điểm ngươi cũng không phải là nói như vậy đây." Giang Mặc cau mày, "Cái gì?" Trong mắt của hắn một nụ cười mơ hồ xuyên qua. Cố niệm dai vừa nói sau, Hiện trường mười mấy cách đồng học đều nổ rồi, Giang mặt làm sao sẽ cùng cố niệm giai hẹn hò đây? Đúng vậy, bọn họ không phải là thân thích sao? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về cố niệm giai cùng Giang mặt trên đài nộ cười trên mặt lâu đình cứng đờ nhỏ hơi há miệng, nhìn lấy hai bọn họ. Tối hôm qua chúng ta hẹn hò, Giang mặt đối với cố niệm giai thiêu thiêu mi. Cố niệm giai cho là hắn là muốn phủ nhận phản bác nàng vội vàng nói, ngươi người này thay đổi thật là nhanh, nói xong thích ta, nói xong ta ôn nhu nhất, xinh đẹp nhất, ngươi bây giờ giữ rồi như vậy ta, ta phải tức giận rồi. nàng vừa nói còn vừa dùng quả đấm nhỏ đấm sang mặt ngực, ha ha, để cho hắn đắc tội nàng. cố niệm sai đang trong lòng đắc ý, giang mặt bỗng nhiên đưa tay ôm nàng, âm thanh ôn nhu tại đỉnh đầu hắn vang lên, vậy thật xin lỗi. Ta sai lầm rồi. Nói lấy hắn còn cúi đầu bờ môi mềm mại tại trên tóc của cố niệm dai hôn một cái. cố niệm dai trợn mắt, ngẩng đầu lên không hiểu nhìn lấy giang mặt. Tình huống gì? Cái tên này làm sao không theo lẽ thường xuất bài? Hắn không phải là hẳn là đem nàng đẩy ra, nhanh đi cùng lâu đình giải thích sao? cố niệm dai ngửa đầu nhìn lấy giang mặt, một mặt mộng bức. Giang mặt cong môi, ánh mắt cười cong thành một đường tia, không để ý đến cố niệm sai nghi ngờ không hiểu. Lại ngẩng đầu lên nhìn về phía mọi người, thật ngoài ý muốn các vị bạn gái của ta tức giận rồi, ta trước mang nàng đi ra ngoài rỗ một rỗ, một hồi nếu như có bữa cơm, ta lại mang nàng tới. Nói lấy nàng một cái tay ung dung mang theo cố niệm sai, bước chân hướng cửa ra đi. Giang mặt. Giang mặt không để ý đến lâu đình ở phía sau kêu hắn Chờ ra hội trường Giang mặt buông lòng cố niệm dai Cố niệm dai đưa tay thả ở trên chán giang mặt thử một chút Giang mặt đầu ấp ngươi bị tư. Hắn đây là hát cách nào vừa ra Chủ yếu là nàng không thấy nàng muốn thấy một màn Hắn vội vã đi theo lâu đình giải thích Lâu đình không để ý tới hắn Chuyện này cái này cái này chuyện này Không đúng Giang mặt thiêu thiêu mi, làm sao? Cố niệm giai hỏi. Ngươi tại sao không đi cùng lâu đình giải thích? Giang mặt lại nhớ mày mũi nhọn, hỏi ngược lại. Ta tại sao phải cùng nàng giải thích? Nàng là ai? Thanh âm của hắn bỗng nhiên lạnh rồi, sắc mặt cũng vậy. Cố niệm giai không biết hắn đây là thế nào, ngươi không phải. Không là ra thích nàng sao? Nàng nhìn sang mặt lạnh nhạt gương mặt tuấn tú, có chút sợ hãi, cũng không phải là nói sợ hãi, chính là từ trước tới nay chưa từng gặp qua giang mặt như vậy. Nghiêm túc như vậy, lạnh như vậy. Giang mặt lãnh đạm mà nói. Đó là chuyện trước đây thật lâu rồi. Âm thanh vẫn là rất lạnh giá, thật sự nghe không được cái gì tình cảm. Chuyện trước đây thật lâu rồi, ý là hiện tại không thích sao. Hôn ăn. Sở Căng Đan Lão Công Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1194 Bị lợi dụng hay Cố niệm dai suy nghĩ, lại hỏi Vậy ngươi bây giờ không thích nàng rồi hả? Không đúng, không thích Hôm nay tại sao lại muốn tới tham gia lâu đình hội ký tên cho độc giả? Hắn người này mặc dù rất không có phẩm nhưng vẫn là rất kiêu ngạo. Điểm này cùng chỉ dâu cũng chính là hắn chỉ ruột rất sống thích trang bức, không thích sống chung. Đối với đồng học hoạt là giữa bằng hữu hoạt động tập thể không có hứng thú, rất ít tham dự. Biết người 8-9 phần 10 đều là ngửa mặt lên, dùng lỗ mũi đối với người. Giang mặt không chút do dự trở về nàng. Không thích. Cố niệm sai. Vậy ngươi thích ai? Giang mặt. Ai đều không thích. Hắn rất lạnh nhạt đổi một loại phương thức hình dung chính là rất tự nhiên. Cố niệm dai ảo não cực kỳ, vậy ta đây tâm tư mất toi. Nàng còn muốn nhìn hắn sốt ruột đi theo lâu đình giải thích, sau đó bị lâu đình cự tuyệt, bị lâu đình đủ loại ngược đây. Nếu như hắn không thích lầu nghe xong, nàng kia không phải là bạch ngay trước mọi người nói bọn họ có quan hệ rồi sao, thật sự là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Con mía nó còn phải nghĩ biện pháp giải thích nàng không có quan hệ gì với tên khốn kiếp này, là đùa giỡn. Giang mặt biết cố niệm dai tại ảng não cái gì, hắn tự tay nhẹ nhàng tại trên đầu của cố niệm dai đâm một cái, ngươi làm sao như thế ngu xuẩn. Cố niệm dai cao mày, miệng ngươi làm sao chán ghét như vậy. Nàng bất mãn nhìn lấy giang mặt, đưa tay sờ một cái bị giang mặt đâm địa phương. Có muốn hay không ta xít lại gần một chút để cho ngươi nhìn ta miệng. Giang mặt bỗng nhiên khom người, đem mặt xít lại gần cố niệm dai. Mặt của cố niệm dai quét đỏ rồi, phi. Nàng xấu hổ trợn mắt nhìn giang mặt, không nghĩ tới ngươi là như vậy giang mặt, không biết xấu hổ thật sự quá không biết xấu hổ. Giang mặt thẳng người, trong mắt châm chọc nhìn lấy cố niệm giai. Ngươi đều thấy lão sư kia ra trường rồi, còn giả trang cái gì thanh thuần? Cố niệm giai cau mày, cái gì ta thấy lão sư kia ra trường rồi hả? Nàng thấy lão sư nào ra trường rồi hả? Không phải là, nói mẹ của trương cảnh ngộ tôn a di chứ? Nàng nhìn sang mặt, nháy mắt mấy cái. Giang mặt nhìn lấy nàng cái kia ngây ngốc bộ dáng, không nương cười lên, ngu si. Mắng xong trả lại cho cố niệm sai một cái liếc mắt, sau đó bước chân đi rồi. Cố niệm sai trợn mắt nhìn lưng của Giang mặt lớn tiếng chửi lại hắn, ngươi mới ngu si đây, ngươi chẳng những ngu si, ngươi còn trắng uống. Ngô Tuẩn liền biết trang bức, cũng không biết là cùng chỉ hắn học vẫn là cùng anh rể hắn học. Cố Niệm Lai đang trong lòng mắng Giang Mặc, Hồ Nguyệt Nha bỗng nhiên tới rồi. Cố Niệm Lai ngươi cùng Giang Mặc chuyện gì xảy ra? Hồ Nguyệt Nha nhìn thấy Cố Niệm Lai, mở miệng chính là chất vấn, chỉ trích chất vấn. Cố Niệm Lai nghe rất khó chịu, nhưng vẫn cảm thấy giải thích một chút tương đối được, ta cùng Giang Mặc chẳng có chuyện gì, đùa giỡn. Nghĩ tới đây sự kiện liền cảm thấy vận rủi. Tiền mất tật mang, nàng anh minh Hồ Nguyệt Nha vẫn là trách cứ ngữ khí, Giang Mặc thích Lâu Đình, Lâu Đình cũng thích Giang Mặc. Điểm này coi như là tin vỉa hè, ngươi cũng nghe qua đi. Cố Niệm Sai nói, ta đương nhiên nghe qua, yên tâm đi. Ta đối với Giang Mặc không có hứng thú gì, mới vừa rồi chính là mở ra một đùa giỡn. Giang Mặc tỷ tỷ bây giờ là chỉ dâu của ngươi, nhưng các ngươi cũng muốn giữ một khoảng cách. Hồ Nguyệt Nha một bộ mệnh lệnh dạy dỗ giọng điệu. Cuối cùng đem cố niệm giai tính khí cho nói đi lên, cũng không nể mặt nàng rồi, nàng hất cằm lên hỏi Hồ Nguyệt Nha. "Không phải là ta nói, Hồ Nguyệt Nha ngươi có phải hay không là quản được có chút chiều rộng? Ta cùng Giang Mặc đi gần đi xa đóng ngươi chuyện gì?" Hồ Nguyệt Nha cau mày tiếp tục khiển trách. "Chúng ta cùng lâu đình đều là cùng học một trường, ngươi như vậy đục hốt nền tảng ai cũng nhìn không được." Hôn An Sở Căng Đan Lão Tông Tác giả Vi Dương Thực hiện Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1195 Bị lợi dụng ba Cố niệm dai không nhịn được hỏi Cái kia lâu đình năm đó tại sao muốn tự tuyệt người ta giang mặt Không đợi lâu đình trở về nàng Nàng nói tiếp Ta nhưng là nghe nói nàng ở trong phòng làm việc của lão sư đem tất cả trách nhiệm đều giao cho Giang mặc, sau đó Giang mặc một người bị phạt, nàng cùng người không có sao vẫn là ưu tú lâu đình đây. Chuyện này mặc dù nàng cũng chỉ là tin việc hè, nhưng người ta chuyện nếu như vậy, nhất định là có một chút căn cứ. Ngược lại bất kể có phải hay không là thật sự. Nàng cũng chỉ là lấy ra hận Hồ Nguyệt Nha, nói không chừng còn có thể moi ra điểm cái gì giang mặt bát quái đây. Nói không chừng Hồ Nguyệt Nha biết giang mặt cùng lâu đình sự tình đây. Hồ Nguyệt Nha bị cố niệm Gai đùng đùng một trận hận có chút ngoài ý muốn trợn mắt nhìn cố niệm Gai như là không nghĩ tới cố niệm Gai biết cách này sao hận nàng. Dù sao cố niệm Gai lúc ở trường học bị tống phỉ phỉ chèn ép rất kinh sợ. Nàng lạnh một hồi lâu, mới phản ứng được, rất tự tin nói. Đó cũng là người giang mặt nam tử hán đỉnh thiên lập địa thương tiếc lâu đỉnh, mới một người chịu đựng. Cố niệm sai cười lạnh. Ha ha, ngược lại nếu như là người ta yêu, ta mới sẽ không để cho một mình hắn đi chịu đựng trách phạt đây. Nàng ngước cầm, vào lúc này mặt trời hướng phía tây rơi xuống, ánh mặt trời có chút phiếm hồng sắc. Chiếu vào trên mặt của nàng, nàng bĩu môi đặc biệt ngạo kiều, ta sẽ cùng hắn cùng nhau, cùng nhau quét dọn vệ sinh, cùng nhau phạt đứng cái kia nhiều có ý tứ. Lúc nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn một mặt hướng tới cười. Ngây thơ hồn nhiên vô cùng. Góc tối cao lớn đại thiếu năm nhìn lấy, không khỏi câu môi cười lên. Ngu si thật sự là một cách ngu si hai tay của hắn cho vào tải quần vận động trong túi, nghiêng dựa vào cột đá bên cạnh lên. Sau lưng bỗng nhiên có người kêu hắn. Giang Mặc. Âm thanh nữ hài ôn nhu, xen lẫn một tia tâm tình kích động. Giang Mặc nghe được cái thanh âm này, sắc mặt chợt lạnh lèo, đem ánh mắt theo cố niệm sai bên kia thu hồi lại, hơi hơi nghiêng mặt, liếc về phía sau một cái. Nữ hài cao gầy thân ảnh hướng hắn sang bên này trên người cũng không biết là sữa tắm vẫn là nước gội đầu, hay hoặc giả là nước hoa gì mùi thơm thanh đạm rất. Theo hắn trước lỗ mũi thổi qua đi một trận. Chờ lâu đình đến bên cạnh hắn, hắn thản nhiên như thường xoay người đối với nàng khẽ mỉm cười, mới vừa rồi không có quấy dày đến ngươi hội ký tên cho độc giả chứ. Hắn khách sáo ngứ khí, rất xa lạ. Lâu Đình hơi sững sờ, sau đó mím khóe miệng lắc đầu, đương nhiên không có. Giang mặt nhàn nhạt, vậy thì tốt. Tiếp lấy ánh mắt của hắn lại nhìn về phía Cố Niệm Giai bên kia, Cố Niệm Giai vẫn còn đang tại cùng Hồ Nguyệt Nha tranh nhau cái gì, nhìn qua sức chiến đấu rất mạnh bộ dáng. Hắn lại nở nụ cười, bước chân chuẩn bị hướng bên kia đi. Lâu Đình mở miệng kêu hắn lại, Giang mặt Giang mặt dừng bước lại, quay đầu nghi hoặc nhìn Lâu Đình còn có chuyện gì sao? Hắn hơi hơi cau mày, lạnh giá cặp mắt, khiến cho người ta cảm thấy không tới chút nhiệt độ nào. Lâu Đình há miệng, nhiều lần muốn nói lại thôi, cuối cùng chật vật hỏi lên, ngươi cùng cố niệm sai là thật sao? Giang mặt sắc mặt không có gì thay đổi, thái độ như cũ rất lạnh nhạt, thật hoặc là không đúng, đều là chuyện của ta cùng nàng hắn vừa chuẩn chuẩn bị chân, lâu đình bỗng nhiên duỗi tay nắm lấy cánh tay của hắn, nhìn lấy gò má của hắn hỏi: ngươi chính là đang giận ta sao? giang mặt cau mày không hiểu, ta tại sao phải giận ngươi? bộ dáng của hắn không có chút nào giống như là giả bộ, tự nhiên thản nhiên cùng kiêu ngạo không có chút nào giống như là giả vờ, lâu đình rất sợ hãi. Nàng tự trách lắc đầu cùng Giang Mạc nói xin lỗi, năm đó là ta không đủ dũng cảm, là ta có lỗi với ngươi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1196. Bị lợi dụng 4. Giang Mạc tò mò hỏi. Chuyện gì? Hắn càng như vậy ung dung như không có chuyện gì xảy ra, lâu đình càng sợ hãi, cánh tay nhỏ bé của nàng, nắm chặt cánh tay của giang mặt. Giang mặt, ta biết ngươi một mực đang tức giận, khí ta không có cùng lão sư thừa nhận thích ngươi. Nàng tiếng nói dừng một chút, lại thận trọng vòng vo thoải phong, nhưng khi ban đầu nếu như chúng ta lẫn nhau đều thừa nhận mà nói. Sắc mặt của giang mặt thoáng cái lạnh đáng sợ. Hắn nâng lên bị Lâu Đình nắm cái cánh tay kia, đẩy ra tay Lâu Đình, ánh mắt lánh liệt nhìn lấy nàng, âm thanh cũng giống vậy lạnh như băng, vậy cũng là sơ trung thời điểm không hiểu chuyện, đột nhiên nảy sinh hảo cảm, ngươi làm sao còn nhớ kỹ? Nói xong hắn còn câu môi, cho Lâu Đình một cái nụ cười giễu cợt. Hắn không nhìn Lâu Đình nữa, bước chân hướng Cố Niệm Sai bên kia đi. Lâu Đình ở phía sau gia tăng âm lượng, thật sao? Giang Mặc bước chân dừng một chút, không quay đầu lại, nếu không ngươi cảm thấy ta bây giờ còn thích ngươi. Không thích sao? Giọng nói của Lâu Đình lẩm bẩm, giống như là đang hỏi Giang Mặc, hoặc như là tại tự hỏi. Giang Mặc không chút do dự trở về nàng. Không thích. Ba chữ như đinh chém sắt, một chút không lưu tình. Lâu Đình bước chân kinh ngạc sau này chân, nguyên lai like ngươi không thích. Ngư khí của nàng rất tuyệt vọng. Bước chân của Giang Mặc một trận, lâu đình âm thanh lại vang lên, cố niệm giai tốt vô cùng. Nghe được khen cố niệm giai mà nói, Giang Mặc lại là không chút do dự tiếp lời, "Vâng, đơn giản hoạt bát, thiên chân khả ái." Khen xong nàng còn hướng cố niệm giai bên kia nhìn một cái, cố niệm giai hai tay chống nạnh, một bộ muốn cùng Hở Nguyệt Nha đánh nhau tư thế. "Sữa hung sữa hung," hắn nhìn không khỏi cảm thấy buồn cười. Sau lưng lâu đình thấy một màn như vậy, biểu tình trên mặt nói một cái chớp mắt, sau đó câu môi khẽ cười nói. Còn lần đầu tiên nghe ngươi khen nữ hài tử. Giang mặt cũng sườn sốt một chút. Quả thực, hắn lúc đi học, đối với nữ hài tử đều đặc biệt không hữu hảo, từ trong miệng hắn nói ra hình dung nữ hài tử mà nói đều là tổn hại người. Như vậy khen người, hắn thật đúng là lần đầu tiên. Hắn không có tiếp lời. Lâu đình còn nói, buổi tối cùng nhau ăn cơm đi. Tâm tình dường như điều chỉnh xong, lại có chút nàng lâu đình tại sơ chung thời điểm cái kia cổ tử thanh cao cùng kiêu ngạo. Giang mặt quay đầu mỉm cười đối với lâu đình gật đầu, được. Đáp một tiếng, hắn thu hồi ánh mắt, cũng không quay đầu lại hướng cố niệm sai bên kia đi. Tính toán một chút, ta không cùng ngươi ồn ào. Cố niệm dai cảm thấy hậu nguyệt nha tam quan có vấn đề, tư duy lô giới cũng có vấn đề, nói thế nào đều nói không thông tức giận nàng muốn đánh người. Cuối cùng nhịn được. Nhưng nếu như lại tiếp tục làm ồn đi xuống, nàng đảm bảo không cho phép sẽ đồng thủ. Nàng nghĩ chấm dứt, có thể hậu nguyệt nha còn không phục còn muốn trách cứ nàng, ta không phải là muốn cùng ngươi làm ồn, ta là cùng ngươi giảng đạo lý. Ngươi cảm thấy ngươi như vậy đào góc tường của bạn học đúng không? Mặc dù ngươi là cố gia thiên kim, ngươi ra đời liền ngậm lấy cái muỗng vàng, nhưng điều kiện nhà lâu đình cũng không kém, lâu đình bản thân cũng so với ngươi ưu tú, ngươi cùng giang mặt chẳng qua chỉ là dựa vào chỉ hắn là chỉ dâu ngươi tầm quan hệ này làm quen mà thôi. Cố niệm dai nghe lời hồ nguyệt nha, không nhịn được bạo nổ thô tục, phi, ai con mia nó nghĩ làm quen với hắn. Tránh hắn còn đến không kịp, không có chút nào muốn gặp đến cái đó không có phẩm nam được không? Là hắn trung quy là xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng vô cùng tức giận bên phải bỗng nhiên truyền tới âm thanh của Giang Mạc, ngươi không muốn cùng ta làm quen sao? Cố niệm dai cùng Hồ Nguyệt Nha ánh mắt đồng loạt nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Không đợi cố niệm dai hận Giang Mạc, Hồ Nguyệt Nha ngay đón đối với Giang Mạc nói. Giang Mạc! Lâu đình nàng một mực thích ngươi. Hôn an, sở căng đan lão tông Tác giả. Vi dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1197. Bị lợi dụng năm Giang mặt dừng bước lại, nhìn lấy hồ nguyệt nha, buồn cười hỏi ngược lại. Ta đây liền muốn một mực thích nàng sao? nói lấy hắn nhếch lên mí mắt, ánh mắt nhìn về phía cố niệm sai, còn không đi. Hắn còn thiêu thiêu mi, lão trường bối. cố niệm sai bĩu môi, vấy cho hắn một cái khỉnh bỉ. Ai muốn cùng đi với ngươi tránh xa? Nàng lạnh xen một tiếng, tức giận theo bên cạnh giang mặt đi tới. Giang mặt không để ý hồ nguyệt nha, kêu hắn cùng ở phía sau cố niệm sai. Bọn họ ra sách thành cửa chính, cố niệm dai hoài nghi nhìn một chút giang mặt cái kia ngạo kiều mặt, giang mặt ta hoài nghi hôm nay bị ngươi sáo lộ rồi. Trong mắt giang mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, hắn gò má trong mắt, nhíu mày hỏi ngược lại cố niệm dai, tại sao hoài nghi như vậy? Cố niệm dai nói, ta nhớ được ngươi bị lão sư phạt qua sau, liền lại cũng chưa từng nói với lâu đình lời nói. Nếu không phải là mới vừa rồi cùng hậu nguyệt nha cãi nhau lật. Nhảy ra rất nhiều chuyện cũ nhớ lại, nàng còn không có hoài nghi. Giang mặt không nói lời nào, nàng tiếp tục tiếp tục nói các ngươi khi đó bị lão sư gọi tới phòng làm việc, lâu đình làm cái gì để cho ngươi tức giận không để ý tới nàng. Nàng một mặt bát quái nhìn lấy giang mặt. Nàng dám chắc chắc. Hắn sau đó đối với Lâu Đình lạnh lùng như vậy, đến cuối cùng thành người xa lạ cũng là bởi vì lần đó đến phòng làm việc chuyện gì xảy ra. Giang mặt nhìn lấy cố niệm dai, chẳng qua là chân mày nhíu chặt hơn một chút, mím môi bờ môi vẫn không có mở ra. Cố niệm dai tiếp tục hừ lạnh nói. Ngươi không nói ta cũng biết, người ta truyền khẳng định không đều là giả dối không có thật, Lâu Đình nói không thích ngươi. Nói ngươi không học vẫn không nghề nghiệp còn là một cách không có. Nói được chỗ mấu chốt, nàng kịp thời thắng xe lại. Nàng thận trọng liếc liếc mắt phản ứng của giang mặt, giang mặt vẫn là vẻ mặt đó nhìn lấy nàng. Nhiều hứng thú còn giống là nghe cố sự. Nàng vượt qua mới vừa rồi câu kia nói được một nửa, tiếp tục tiếp tục nói. Thật ra thì ngươi biết lâu đình thích ngươi, nhưng nàng càng ích kỷ, tại loại ngàn tân treo sợi tóc này đầu tiên nghĩ tới là tự vệ, làm thương tổn ngươi. Bước chân của hai người bất chi bất giác lại bắt đầu chuyển động. Cố niệm sai một người lại nhảy nói lấy, phân tích. Bỗng nhiên, nàng vừa xài bước đến trước mặt giang mặt, xoay người đối mặt với hắn, đem hắn cản lại, đưa tay chỉ hắn hỏi. Hôm nay ngươi là không phải cố ý dùng ta tới trả thù lâu đình. Nàng bĩu môi, cau mày, bộ dáng có chút đáng yêu. Giang mặt cười lên, không được dơ tay lên thả ở trên đầu nàng, sau đó hơi hơi khom người, xít lại gần mặt của nàng cần ăn đòn treo chọc. Ngươi thông minh như vậy ta thật đúng là có điểm không có thói quen. Nói lấy hắn lập tức buông ra cố niệm dai, bước chân đi ra ngoài hơn hai thước xa. Giang mặt ngươi tên đại bại hoại này, cố niệm sai đi theo phía sau Giang mặt đuổi theo bên đuổi theo bên mắng hắn. Ngươi so với hắn càng ít kỷ. Hắn biết lâu đình còn thích hắn, cho nên lợi dụng hắn kích thích lâu đình, nói chính xác là trả thù. Mọi người đều cho là Giang mặt hôm nay qua tới là bởi vì lâu đình, lâu đình đứng ở trên đài cũng rất chờ mong kết quả cũng không phải là nhiều đánh mặt. Nếu quả như thật là như vậy. Người thiệt thật tốt tâm cơ Đáng sợ Giang mặt vừa chạy vừa cười hỏi ngược lại Ta làm sao ít kỷ Không phải là chính ngươi hướng trên người ta rán Không phải là tự ngươi nói chúng ta tối hôm qua hẹn hò Nói cách này cố niệm giai càng giận Bắt nguồn từ mình ngu như vậy Ngu xuẩn như thế Giang mặt một mực đăng Ở sáo lộ nàng cố ý khích nàng Nàng cũng không biết Nàng cười lạnh, ha ha, người thông minh được chưa, biết ta sẽ làm như vậy, cố ý khích ta. chạy hết nổi rồi, nàng dừng bước lại, thở hào hển. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả, vi dương. Thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org, chương 1198. Bị lợi dụng 6. Hai người đứng ở đường xe chạy đi bên cách xa 4-5 mét, mặt trời đã sắp xé rơi xuống phía tây trong núi rồi. Phía tây bầu trời một mảnh đỏ như lửa đốt. Hai người nửa bên mặt đều bị ánh đỏ rồi để cho nụ cười nhìn qua càng rực rỡ. Trong mắt sang mặt cố niệm dai nguyên lai như thế thon nhỏ giống như một cái tiểu hài tử. Chẳng lẽ tỷ tỷ cũng là bởi vì như vậy mới che chở người này? Hắn lớn tiếng nói. Xin ngươi ăn hộp kem nói xin lỗi được chưa? Hắn đây là tương đương với thừa nhận cố niệm dai đối với hắn tất cả suy đoán. Được. Cố niệm dai cắn răng nghiến lời chạy đến trước mặt giang mặt tay cầm quả đấm tại lồng ngực của hắn đập một cái. Xem ra ngươi bụng dạ hẹp hòi là thực sự đã nhiều năm như vậy vẫn ra thích qua nữ hài tử đều còn nhớ thù. Thật sự là quá hẹp hòi. Bất quá hẹp hòi như vậy mới là giang mặt. Hắn chưa bao giờ sẽ nhìn đến tội hắn chính là nam vẫn là nữ, nữ hài tử treo chọc hắn, hắn một dạng sẽ không bỏ qua. Thường xuyên cùng nữ sinh cãi nhau. Cố niệm dai không có cử tuyệt giang mặt kem, bên này có sách thành, phủ cận rất nhiều phòng cà phê cửa hàng đầu ngọt. Bọn họ tìm một nhà bảng hiệu vẫn còn lớn cửa hàng đầu ngọt, có kem cũng có đủ loại đầu ngọt, cố niệm dai cùng giang mặt muốn một cái lồng bữa ăn, cái gì cũng có. Giang mặt chỉ lấy một cái kem cầu từng miếng từng miếng ung dung ăn Cố niệm sai bỗng nhiên lấy điện thoại di động chụp hắn Hắn cau mày hỏi Ngươi làm gì Ta phát người bằng hữu vòng để cho chị dâu biết ta rộng lượng đến mức nào Ngươi như thế khi dễ ta tới thành phố À rồi ta còn bồi ngươi ăn cơm ăn kem Cố niệm sai nói lấy Lại giơ tay lên máy, ốm kính đối với mình, một cái tay khác cầm lấy cái muỗng đặt ở trong miệng cắn tự chụp một tấm. Giang mặt nhíu mày. Không phải là ngươi muốn ăn, ta mời ngươi ăn sao? Có dù mới muốn ăn đây, ta ngày hôm nay kinh nguyệt có được hay không? Cố niệm dai vứt cho Giang mặt một cái liếc mắt, sau đó quý đầu phát vòng bằng hấu. Giang mặt cau mày vết bỏ nhìn lấy cố niệm dai. Ngươi có xấu hổ hay không? Cố niệm dai biết Giang Mạc là chỉ nàng mới vừa nói nàng kinh nguyệt sự tình, nàng phát song vòng bằng hữu ngầm đầu hận Giang Mạc, ta nói ngươi người này so với ta còn bảo thủ, nữ hài tử tới kinh nguyệt nhiều chuyện bình thường, làm sao lại không biết xấu hổ? Ngươi còn bảo thủ? Giang Mạc đánh giá lấy cố niệm dai, khóe miệng ôm lấy một vết châm chọc cười. Cố niệm sai rất bất mãn hắn ánh mắt kia cầm điện thoại di động tay vỗ bàn. Ha, ngươi cái này là có ý gì? Giang mặt nói. Cái này vẫn còn đang. Tại lên đại học đây, liền gặp người ta ra trường rồi còn bảo thủ. Cố niệm sai cao mày, đó là mẹ của lão sư chúng ta. Cái gì ra trường không ra trường, ta cùng cái kia cầm thu chính là thầy trò quan hệ. Cái tên này thật có thể tưởng tượng. Nói xong nàng cúi đầu nhìn mới vừa rồi phát vòng bằng hữu, mới phát ra một hai phút, liền có hai cái động thái Mở ra Cái thứ nhất là trương cảnh ngộ Người đang ăn kem Thứ hai là trương cảnh ngộ mẹ hắn A-di bắt đầu nấu cơm, về sớm một chút ăn cơm, đồ uống lạnh uống một chút Cố niệm dai không nhìn trương cảnh ngộ trả lời, chỉ trả lời tôn lão sư À di ta đêm nay không quay về ăn rồi, ngài đừng khổ cực nấu cơm. Ngay sau đó lại có một cái trả lời, là Tống Thường Lâm. Giang mặt đi thành phố a khi dễ ngươi. Nhìn thấy đồng tính của Tống Thường Lâm trong lòng cố niệm dai cực kỳ ấm áp trên mặt lộ ra phát ra từ nội tâm cười, cúi đầu cho Tống Thường Lâm trả lời. Hắn không dám khi dễ ta. Khi dễ ta ta liền nói cho cậu nhỏ cùng anh ta còn có chị dâu ta đánh chết hắn. Nàng mới vừa đem chữ đánh được còn không có chút hoàn thành. Điện thoại di động bỗng nhiên có điện thoại gọi đến biểu hiện cầm thú. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyện.org. Chương 1199. Người bên cạnh ngươi tất cả đều là vương quốc dạ sâm một Cố niệm dai tiện tay điểm nghe Thả vào bên tai còn không có Đút một tiếng liền nghe được trương cảnh ngộ Mang theo trách cứ âm thanh Hôm nay là kỷ hào ngươi biết không Cố niệm dai suy nghĩ một chút trả lời 29 hào Còn một mặt mờ mịt Không biết trương cảnh ngộ tại sao hỏi cách này trương cảnh ngộ Ngươi biết còn ăn kem Bụng không đau Mặc dù có chút trách cứ mùi vị, nhưng âm thanh vẫn như thế dịu dàng. Cố niệm sai lúc này mới biết Trương cảnh ngộ hỏi ngày tháng là bởi gì mấy ngày qua là nàng nghỉ lễ nhật, nàng cười trở về hắn. Từng thương yêu rồi, hiện tại không đau. Cố niệm sai ngươi chờ ta. Trương cảnh ngộ cắn răng nhiến lời trả lời cố niệm sai một câu, không đợi cố niệm sai nói cái gì, hắn liền úp điện thoại. Nghe được, ủi ủi. Chiếu cố âm, cú niệm sai ngây ngẩn. Sao ạ? Thật lâu không có nghe được hắn liền tên mang họ gọi nàng rồi. Nàng có chút hơi sợ. Điện thoại cúp rồi, giới diện vẫn là que chát vòng bằng hữu, nàng đem mới vừa rồi cho Tống Thường Lâm trở về phục phát ra. Bên dưới lại có Lâm ý tiện trả lời. Giang mặt đi thành phố A rồi hả? cú niệm sai vâng còn sáo lộ ta ngươi cách này tìm em trai thật sự là thật xấu lâm ý thiền hắn ngươi xấu cũng không cần để ý đến hắn cố niệm sai không muốn lý nhưng hắn giống như kẻo gia châu một dạng dính ta đối diện sang mặt cũng đang nhìn cố niệm sai điều này que quechát thấy nàng cho lâm ý thiền hồi phục nội dung hắn ngẩng đầu lên bất mãn nhìn lấy cố niệm sai ngươi nói ai là kẻo gia châu ngươi Cố niệm dai đối với giang mặt làm một cái mặt vượt tiếp theo sau đó nhìn vòng bằng hữu. Lâm Ý Thiển ở bên này trở về xong cố niệm dai, lại mở ra giang mặt cùng cố niệm dai ảnh chụp trong hình giang mặt chính đem cái muỗng hướng trong miệng đưa. Nàng rất ít nhìn thấy hắn ăn loại này quà vặt thật sự chính là có chút ngoài ý muốn đây. Lâm Ý Thiển suy nghĩ. Khóe miệng không khỏi câu dẫn ra một vết nụ cười cưng chiều tiếp lấy nàng lại mở ra cố niệm dai tự quay hoạt bát đáng yêu. Nàng lại lòng tràn đầy vui mừng. Hai cây oan gia không gặp mặt thời điểm lẫn nhau tổn hại gặp mặt cách này cũng không sống chung tốt vô cùng sao. Lâm ý thiện nhìn lấy cố niệm dai cùng giang mặt ảnh chụp trên mặt mang tỉ tỉ tỉ nụ cười tự ái. Cố niệm thâm mở hội nghị xong trở lại phòng làm việc nhìn thấy Lâm Ý Thiển nhìn chằm chằm điện thoại di động cười, hắn cau mày tò mò hướng trước mặt nàng đi, vừa đi vừa hỏi, nhìn cái gì cười vui vẻ như vậy? Lâm Ý Thiển ngẩng đầu nhìn, cố niệm thâm trả lời, nhìn em gái ngươi vòng bằng phím, nàng cùng giang mặt đang ăn kem, ta cũng rất muốn ăn đây. Nghe vậy cố niệm thâm nhíu mày, giang mặt đi thành phố a rồi hả? Lâm Ý Thiển không có chú ý cố niệm thâm cái kia nhỏ xíu phản ứng, gật đầu một cái. Đúng thế. Đi chỗ đó làm gì? Cố niệm thâm trong giọng nói phòng bị thêm mấy phần. Lâm Ý Thiển lần này đã hiểu, nàng cau mày hỏi ngược lại. Ngươi cái này một bộ cảnh giác bộ dáng làm gì? Cố niệm thâm trột giả lắc đầu phủ nhận ta nào có. Lâm Ý Thiển biết hắn cái này che chở mỗi cuồng ma đang lo lắng cái gì, ngươi cho rằng là toàn thế giới người đều đối với em gái ngươi có ý tưởng. Cái tên này là muốn đem kinh sợ bánh bao ở trong nhà làm cả đời gái lỡ thì sao? Hắn có bản lĩnh để cho kinh sợ bánh bao cả đời không nói yêu thương. Ta không, ngươi hiểu lầm rồi. Cố niệm thâm vội vàng ngồi vào bên cạnh Lâm Ý Thiển cùng hắn giải thích. Ta liền là tò mò hỏi thăm. Hắn làm sao đi thành phố A rồi? Lâm ý tiện cũng không tin hắn đây. Nàng muốn cho hắn biết, giang mặt không là hướng về phía em gái hắn đi. Hắn một người bạn học là tác giả, tại thành phố A làm cây hội ký tên cho độc giả. Bọn họ rất nhiều bạn học đều cùng đi rồi. Hôn an, sở căng đan lão công. Tác giả. Vi Dương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org Chương 1200 Người bên cạnh ngươi tất cả đều là vương quốc xã sâm hay Nghe vậy cố niệm thâm hỏi cái đó lâu đỉnh đang con gái Lâm ý thiện tò mò hỏi ngược lại Ngươi biết à Cố niệm thâm thản nhiên nói Hải thì tốt nhất giới thư ký tôn nữ cùng cố niệm sai bạn học cùng lớp Ta biết nhưng không nhận biết Chỉ cần là khác phái, hắn thì phải phủy sạch quan hệ, muốn quăng sạch sẽ không chút tạp chất. Không thể để cho lão bà hiểu lầm. Lâm Ý Thiển hơi kinh ngạc, không nghĩ tới lâu đình nhà còn rất có bối cảnh, xem ra nhà bọn họ bối cảnh tốt vô cùng. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, mới 19 tuổi, viết sách liền suốt bản rồi, nàng đi xem qua sách của nàng. Viết cũng không phải nói đặc biệt tốt, chỉ có thể nói nghênh hợp hiện tại một nhóm thanh thiếu niên thích đi. Ở trên Internet nhiệt độ không có cao như vậy, nhưng lại bán đủ loại bản quyền, dám anime cái gì. Không có một chút bối cảnh chống giữ mà nói, hẳn là không có tốt như vậy vận khí đi. ngươi tại sao cảm thấy hứng thú như vậy? Cố niệm thâm nghi hoặc nhìn Lâm Ý Thiển. Lâm Ý Thiển thành thật trả lời. Ta hoài nghi giang mặt cùng cô bé kia có chút quan hệ thế nào. Cố niệm thâm nghe vậy, không có chút kinh ngạc nào, đã từng không phải là cho người ta viết thư tình sao, bị người ta cự tuyệt, giang mặt vì vậy bị lão sư hung hăng trách phạt qua. Hắn thật giống như biết rõ ràng lâm ý thiện rất kinh ngạc, ngươi biết. Cố niệm dai lạnh rên một tiếng, ngửa càm lên ngạo kiều lên, người nhà các ngươi chuyện, ta có cái gì không biết. Lâm Ý Thiển mắt trờn trắng cắt Còn chưa cho ánh mắt liền bắt đầu mở phường nhụm rồi Ngươi gần đây đang điều tra bạch sắc đó Cố niệm thâm bỗng nhiên rời đi đề tài Lâm Ý Thiển cau mày hỏi Làm sao ngươi biết Cố niệm thâm nói Ngươi dùng người của ta còn muốn để cho ta không phải biết Lâm Ý Thiển Nàng liền biết nàng dặn dò không hữu hiểu. Bất quá nàng cũng chưa từng nghĩ thật muốn lừa gạt cố niệm thâm. Nàng liếc cố niệm thâm một hồi, sau đó cùng hắn nói thật, hắn gần đây có chút để cho ta suy nghĩ không ra, ta hoài nghi hắn rốt cuộc dựa vào lực lượng gì giúp ta bình bộ Thanh Vân tới hôm nay. Nói đến chỗ này, nàng lại thu mắt hồ nghi. Cố niệm thâm nói, dựa vào là vương quốc dạ sâm sức mạnh, ngứ khí chắc chắn. Thật giống như hắn đã có chứng cứ xác thực đúng, Lâm Ý Thiện vội vàng hỏi hắn, "Làm sao ngươi biết?" Cố Niệm Thâm không có trở về nàng, hỏi ngược lại, "Cái đó tiểu cơ tiên sinh ngươi thật sự một chút ấn tượng cũng không có. Có thể hay không ở đâu từng gặp ngươi quên rồi hả?" Lâm Ý Thiện nói, "Người ta gặp qua rất nhiều y quốc vương thất vương tử ta đã thấy, còn có một chút danh môn quý tộc, không thể nói môn lộ." Nếu như hắn ở trong đó, ta cũng không biết người nào là hắn. Giống như những thứ kia chân chính đại lão xã sao, nàng cũng sẽ không từ chối. Nhưng vương quốc giả xâm cái đó tiểu cơ tiên sinh thần bí như vậy, rốt cuộc có hay không giả dạng làm nhãn hiểu thương hoặc là quý tộc cùng nàng gặp mặt qua, nàng cũng không biết. Bất quá có thể khẳng định cố niệm thâm nhất định là cha được cái gì. Suy nghĩ, nàng lại nhìn lấy cố niệm thâm hỏi ngươi tra được cái gì? làm sao biết là sức mạnh của vương quốc dạ sâm đang giúp ta? cố niệm thâm nói. bởi vì phòng làm việc ngươi những người đó bao gồm bạch sắc tất cả đều là ông ngoại tiểu cơ tiên sinh đó khi còn sống đào tạo ra được một nhóm trung thần đưa cho tiểu cơ tiên sinh phụ tá hắn. hắn nhớ tới cái gì, lại bổ sung một câu trừ cái đó hắc cơ sophie. lâm ý tiện khiếp sợ trợn to hai mắt toàn bộ. Tất cả đều thật sao? Trời ạ! Cố niệm thâm gật đầu, vâng, bao gồm trong phòng làm việc hai cách đảm bảo vệ sinh đều là, là trải qua huấn luyện chuyên nghiệp bảo tiêu. Trời lạnh, đi ngủ sớm một chút, cầu các ngươi nhìn một chút, nhìn một chút có hay không, bỏ cho ta, người lớn tuổi muốn đi nằm rồi, chụp chụp.